Tôi biết thượng quan ban chủ đang tìm L lý Tẩ hoan vì Lý T tổng luôn cứ hay cản đường thiên hạ cô muốn giúp chúng tôi à Vâng ạ chồng mắt của kinh V vômảng chợt như nhỏ lại hắn nhìn sói vào mặt của Lâm Tiên Nhi và rộng nói drít xé qua hai hàm rắn tại sao cô lại muốn giúp chúng tôi tại vì tại vì tiện thiếp câm hận Lý T tổng hoan tiệnếp một hắn phải chết tại sao cô Nương không tự tay mà làm lấy à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 Trừ thượng quan bang chủ và kinh tiên sinh ra Trên đời này tuyệt đối không một ai sẽ thắng được Nàng ngẩn đầu nhìn kinh vô mặt bằng ánh mắt dịu dàng Mà giọng nói của nàng cũng là dịu dàng Kiếm pháp của kinh tiên sinh mặc dù tiện thiếp chưa từng thấy Nhưng tiện thiếp có thể tưởng tượng ra được Bằng vào cái gì mà cô có thể tưởng tượng ra được Bằng vào cái trầm tỉnh không thể tưởng tượng được của kinh tiên sinh Bằng vào vẻ lạnh lùng như giấc đá ấy Tuy tiện thiếp không biết dùng kiếm Nhưng phải biết nguyên tắc của các cao thủ trong khi sao đấu Sự biến hóa mau chậm của kiếm pháp Không quan trọng bằng sự chấn tĩnh tinh thần Người càng trầm tĩnh lạnh lùng bao nhiêu Thì sự thắng càng nắng chắc Tại sao làm thế? Bởi vì sự biến hóa của kiếm pháp Hay chiều thức Căn bản không có gì đặc biệt là bao Xuất thủ mau chậm Cũng không xế xích mấy nhiêu trong những trường hợp Mà như thứ ấy tương đồng thì vấn đề thắng bại chỉ còn là vấn đề trầm tĩnh. Càng trầm tĩnh càng dễ dàng nhận ra sơ hở của đối phương. Ai là được việc đó là người ấy thắng. Những kiếm pháp danh gia hiện tại tôi đã thấy nhiều, nhưng nếu tranh luận về trầm tĩnh thì không một ai có thể hơn được kinh thiên sinh động. Chuyện bốc của con người không phải là khó, chỉ có ở chỗ làm sao chuyện tăng bốc ấy đừng thấp quá.